Đức Linh Radio Hân hạnh gửi đến quý tín giả cùng bạn đọc Tiểu thuyết tâm linh Mỡ ma Tác giả Kinh hỷ Tập 5 Buổi chiều hôm đó Đợi cho mọi người tản về hết Mộc Liên mới thấy sư thầy đi từ nhà ông bá ra Chân đất chậm rãi bước đi Đeo một cái tai nải nhỏ tay cầm tràn hạt Cô liền chạy theo Lúc đó mới nghe sư thầy nói Nhiều năm nay thầy đi hành cất khắp thiên hạ Khi đi ngang qua đây Liền thấy âm ký tích tụ quá nhiều Nhà ông bà bá lại có người chết bất đắc kỳ tử Cho nên mới vào nói cho ông bà bá nghe Thấy sư thầy chỉ là người qua đường Mà nói trúng hết tất cả Ông bà bá liền mời sư thầy ở lại Tụng kinh siêu độ cho cậu mấn Hóa ra là gì? Sư thầy thật thông tuệ Mộc Liên cảm phục Vị sư thầy tuổi có lẽ đã quá lục tuần Gương mặt tuy khắc khổ Làn da đen đúa nhăn nheo Nhưng đôi mắt lại sáng trượt trở Ông đưa cho Mộc Liên tràn hạt mình cầm trên tay Rồi nói Hờn <cười> Bằng nãy nếu không có nữ thí chủ, giả dòng nhập, hù dọa gia đình ông bà bá hộ Thì những người nhận được đồ ăn phải chịu thiệt thòi ấm ức rồi Ngay cả bần tăng cũng khó tranh tội nghiệp Vì không lường trước được sự việc sâu xảy đến Gặp thí chủ đây là hữu duyên Bần tăng không có gì Chỉ có tràng hạt đã theo bên mình hơn 30 năm nay Và một cuốn sách cổ Có lẽ sẽ có ích Xin tặng lại cho thi chủ Dạ con không dám nhận hai vật này Nó thực sự rất quý giá <cười> Đồ quý giá Phải sử dụng vào việc có ích Thì mới không lãng phí sự quý giá của nó thi chủ cầm lấy đi Sau này sẽ có ích cho thi chủ đó Mộc Liên thoáng giật mình Uhm, thầy nói vậy là sao ạ? Thí chủ hôm nay Đã để lộ ra mắt đen Người không hiểu cũng chỉ nghĩ Thí chủ thật sự bị dòng nhập bằng tăng tuy căng cơ còn hạn hẹp Nhưng cũng đã phần nào Thấy được chân thân của thí chủ rồi Nhưng xin thí chủ chơ lò Trời đất tạo ra dạng vật Đều có duyên cớ Không phải tự nhiên mà thành Mọc Liên có chút kinh ngạc Định hỏi vài điều Nhưng sư thầy liền ngăn lại Thí chủ đừng dội dàng Bần tăng biết thí chủ định hỏi gì Thứ cho bần tăng không đủ căn cơ Để nhìn thấy được chuyện tiền kiếp Đoạn thầy lại dơ chuỗi trang hạt ra Mà nói tiếp Chủ tràng hạt và cuốn sách này đã theo bần tăng hơn 30 năm. Nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng có lẽ cũng đủ để cho thí chủ gieo duyên cho người cận Bần tăng cũng sắp trả xong hết tất cả nghiệp quả của đời này. Không cần đến tràng hạt và cuốn sách nữa. Xin thí chủ giữ lấy để mà tạo phước. Coi như giúp bận tăng, Tiếp tục tạo công đức đến chung sinh. Mọc Liên tuy chưa hiểu được hết Ý nghĩa lời nói của sư thầy, Nhưng thấy được sự mong cầu Trong mắt của thầy, liền cảm tạ nhận lấy. Sư thầy mỉm cười xoay người bước đi, Vừa thông thả lấy cái bát ra cầm trên tay, Vừa ngâm nga một đoạn thơ. Lục giác, tam ứng, Nhị thể tâm thời Đồng ứng thành lòng Sinh tử khó cưỡng Bạch Thổ gầm vang Chấn giữ hồn hương Gia biến sinh sôi Chù tước sải cánh Huyền vũ oán nghiệp Tích tụ ngàn đời Bồ đề hoán vị Bồ đề Phật tâm Hỡ duyên tại thiên, vô phúc tại thần. Thần tứ trần bảo, thập tứ trần bảo, thập tứ nhân mạng. Bồ đề tăng trả, bồ đề chở che. Vương thịnh vương suy đều do quán nghiệp. Duyên khởi duyên tăng, đủ ngày đủ thắng. Nhân quả nghiệp báo. Phúc hỏa sông hành Bồ đề nào phải cây Gương sáng đâu là đại Vốn không có gì cả Sao vướng bụi trần ai Hơ <cười> Vị sư cười lên sảng khoái Lặng lẽ rảo bước dưới ánh chiều ta từng bước chân đều khoan thai Hướng về phía mặt trời lặng Mộc Liên nhìn theo ông Lại nhìn chuỗi tràn hạt trong tay mình Trong đầu văn vẳn bài thơ ông vừa đọc Lại đếm số tràn hạt trong chuỗi Quả nhiên là có 14 hạt Hạt nào cũng to bằng đầu ngón tay cái Trưa ngày hôm sau Người ta phát hiện thi thể sư thầy Ngồi trước gốc cây gạo cuối làng Trên người toàn vết đạn bắn Máu trĩ ra ướt hết tấm áo choàng thầy tu Sư thầy ngồi ngay ngắn dưới góc gạo Chân khoanh lại Hai tay đặt trong lòng Mắt nhắm nghiệm Trên môi nở một nụ cười mỉm Nếu như không có những vết đạn kia Người ta chỉ nghĩ thầy đang ngồi thiền Thư thái và an yên Không ai biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng những vết đạn kia Thì chỉ có thể là do súng Tây Dương mà thành liênên khi trong thấy xác của sư thầy đồng thời cũng nhìn thấy linh hồn sư thầy thoát ra chắp tay cúi đầu rồi lặng lẽ tan biếng lúc ấy cô nhớ tới lời của sư thầy ông đã trả hết nghiệp của đời này và trở về với Đức Phật dành trọn cả một đời tu thiền ngộ đạo cuối cùng ra đi trước sự tiếc nuối của thế gian lòng lại thân thang khoáng đạt như mây như gió Từng vùng đất nơi sư thầy đã đi qua Vẫn in lại dấu chân Và giọt mồ hôi mặn chát Âu cũng là nghiệp báo Và đạo hạnh Của những người tu hành chân chính Ông bà bá biết chuyện Liền cho người sắm sữa Chôn cất sư thầy ở một nơi đất tốt Cắm lên đó một tấm bia mộ bằng đá Nhìn thẳng về hướng sông Có lẽ đâu đó sâu thẳm trong lòng ông bà bá Sự lương thiện cũng bắt đầu trổ dậy. Cho dù là vì gặp được vị chân tu hay do sự ra đi đầy tức tuổi của đứa con trai độc nhất, hẳn đều là sự an bài của số mệnh mà thôi. Quay trở về thời điểm buổi tối hôm trước, chờ cho mọi người đi ngủ. Mộc Liên lấy một cái bát, cắt máu đầu ngón tay nhỏ vào. Thấy máu ngón tay có vẻ ít, Cô lại cắt lên phần cánh tay Hứng một lúc Thì được nửa bát máu Sau đó mới dứt một sợi tóc của mình cho vào bát Quả nhiên Máu ngắm đến đầu Sợi tóc liền biến thành sợi nước to Như sợi mây Cô lấy một chiếc kim có lỗ to Xuyên sợi tóc qua Rồi mới nhúng vào máu Ấy thế mà lại được sợi chỉ nước trong suốt Công việc mai bá tuy không phải sở trường của Liên Nhưng cũng không tới nổi là không biết làm Mãi đến canh tư Thì cũng làm xong tấm áo tròn nước dài chừng năm tất Đủ để cho con quỷ che được thân thể Mai mà một Liên nhiều tóc Tóc lại tương đối dài Cho nên cũng không đến nỗi hối đầu Con quỷ đối nhìn thấy tấm thủy y Liên trận tròn hay hóc mắt Có vẻ không tin rằng cô có thể làm được Nó cầm lấy tấm áo mà Mộc Liên đưa khoác lên mình Cái áo hơi nhỏ hơn So với cơ thể kệnh căng của nó Thế nhưng khi nó mặc lên Sợi nước tự động dài ra thêm Vô cùng thần kỳ Áo có thể tự giảng trai sao Con quỷ đối nhìn Mộc Liên Gật gồm Đã là áo nước Thì co giảng tùy theo kích cỡ Của người mặc Cô không biết điều đó sao Mọc Liên lúc này mới ngớ người ra. Vậy mà cô đã phải bứt rất nhiều tóc để làm ra cái áo cho con quỷ đối này. còn sợ sẽ bị hối một chỗ nên phải bứt ở mỗi nơi một ít. Cô thở dài một cái. Ông có vẻ rất hài lòng với cái áo nước này. Nếu ông muốn tôi có thể làm cho một cái nữa để đổi nốt linh hồn kia. Ông thấy sao? Lão quỷ đối ngừng sợ nắng tắm thủy y. Đưa ánh mắt dọa xét nhìn một Liên Sau đó lão cười phá lên Giọng khăn khăn <cười> Cô gái à Mua bán đổi chắc Cũng phải có chừng mực Ta thân là quỷ đối đã trăm năm Ăn không biết bao nhiêu linh hồn Để duy trì thân thể này Lại phải dùng đèn kéo quân Để thể phách không bị đám quỷ xài đưa đi Chuyện gì nên Chuyện gì không Ta đều đã cân nhắc cả Bây giờ có thêm tấm thủy y này Ta không lo bị ánh nắng xuyên thủng nữa Cho nên có thể ngưng việc ăn linh hồn lại rồi Ông nói vậy Tức là sẽ không ăn linh hồn cậu mấn nữa sao Lão quỷ đối nhiều mắt Hơi cúi người xuống Cái thằng đáng chết này Ba đời nhà nó đều là phú hộ Cả ba đời đều ăn ở không có tính thiện lường. Sao cô phải lo lắng cho nó vậy? Con người cô tốt lạnh, Đến hộ đồ rồi sao? Không. Dù cậu ta có làm bao nhiêu chuyện xấu á, Thì bây giờ cũng đã chết rồi. Phần linh hồn này của cậu ta, Xuống dưới kia cũng sẽ phải chịu thôi. Đời cô dai có trả. Tôi chỉ làm điều mình có thể làm mà thôi Lão quỷ đối đứng thẳng dậy Cầm lấy đèn kéo quân Lão tháo dây xích trồng cổ con thúy ra Sợ nợ Ta không cần đến hai cái áo nước làm gì cả Nên chỉ có thể đưa cho cô linh hồn này thôi Con nhỏ này trông ốm yếu Nhưng cũng khùng rành lắm khôn hết phần kẻ khác Nó hy sinh đôi mắt của mình Gắn cho thằng kia Vậy là coi như khoáng đổi vị trí Trong khế ước đó Chuyện này thì Mộc Liên cũng đã hiểu được đôi ba phận Cho nên không tỏ ra ngạc nhiên Linh hồn cậu mấn ngoái lại nhìn Mộc Liên và con Thúy Từ hai hóc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ Rồi theo lão quỷ đối Biến mất vào màn đêm Mộc Liên chỉ có thể yên lặng nhìn theo Mãi một lúc sau Mới quay sang hỏi con Thúy Em làm tất cả Hy sinh cả mạng mình Chị hai đứa em có đúng không Hai hóc mắt con Thúy đã trống rỗng Nhưng Mộc Liên vẫn cảm nhận được Là nó đang nhìn mình Con Thúy cúi đầu Miệng thiều thào Đằng nào Em cũng đã bán linh hồn cho quỷ đói Kiểu gì cũng phải chết Nếu không có chị cứu Em cũng muốn lôi cậu Mấn chết theo mình Em đổi mắt cho cậu Mấn Chính là để con quỷ đối có cứ Mà ăn hồn cậu ta Em làm vậy Xuống dưới đó cũng bị trừng phạt đó <cười> Em chấp nhận tất cả Miễn sao hai em của em Không cần lo cái ăn cái mặt nữa Chị Liên à Tuy em không biết năng lực chỉ có là do đâu Sen đen thành tinh là cái gì Nhưng đổi ơn chị đã cứu lấy linh hồn em Nếu có kiếp sau Em nguyện làm trâu làm ngựa để trả ơn chị <cười> Kiếp sau chắc chị đã được gặp nhau Không biết chừng Có gặp cũng quên nhau rồi Em cứ lo cho bản thân mình đi Đừng lo cho hai em của em nữa Ông bà bá không còn con cái. Có lẽ sẽ đối xử tốt với tụi nó thôi. Con Thúy gợt đầu. Nó mỉm cười với Mộc Liên lần cuối. Rồi tan biến vào mạng đêm đen tỉnh mịt. Mộc Liên vốn định đi về. Nhưng lại nghe thấy có tiếng người gọi mình từ phía dòng sông đang cạn nước. Cô quay đầu nhìn ra. Dưới mặt nước trồi lên một cái đầu người đen đúa. Cứu tôi, cứu tôi với cô gái ơi Xin hãy cứu tôi với Tôi ở đây lạnh quá Giọng nói của người dưới sông rất ma mị Vừa rung rảy, vừa lạnh lẽo Lại có chút thê lương Mộc liên dụng hắc thị Chỉ trông thấy nhân dạng của người kia rất xấu xí Ngủ quan méo mó Mái đầu ướt nhẹp dính đầy rong rêu Người đó tiếp tục vùng vẫy Ông ọc những ngụm nước trong cuốn họng Nhìn có vẻ như sắp chết đuối đến nơi Mộc Liên vội chạy tới bên bờ sông Thấy người kia chỉ còn dơ lên một cánh tay sắp chìm nghiễm Cô liền tìm lấy một cái gậy dài Đưa xuống rồi nói to Nắm vào đi, tôi kéo lên Ngay lúc bàn tay kia nắm được đầu gậy Mộc Liên tra sức kéo Nhưng không hiểu sao lại nặng không kéo lên được Cô Lê dần tới mép nước Một bàn tay thọa ra từ trong nước Nắm lấy cổ chân cô Đồng thời cây gậy cũng kéo về phía mặt nước Mọc Liên không đứng vững Bị kéo trôi tuột theo xuống nước Vô vàng những cánh tay đen ngộm Nhờ nhớp bắt đầu mọc lên Bám vào thân người Mọc Liên Mà kéo xuống Nhất thời bị động Mọc Liên hoảng hút muốn kêu cuốn Nhưng quanh cổ cô đã bị một cái tay nhầy nhụa Vòng qua Kim chặt xuống Tiếng kêu tắt lại trong cuốn hồng Chỉ trong phút chốc Các người đã chìm xuống lòng sông lạnh Trong màn nước mập mờ sông rêu mọc lên tua tủa hắc thị của một liên Trong thấy xung quanh mình Có rất nhiều những cương mặt quái dị Chúng xông về phía cô Giữ chặt lấy chân tay cô Bên dưới lòng sông Rất nhiều những bộ xương người Đã vùi sâu vào lớp cát Đầu lâu nằm rải rác Chân tay người bị trông treo cuốn chặt lấy Những bộ xương này chứng tỏ Rất nhiều người đã chết ở đây Hoặc là bị ném sát xuống đây Những thứ đang nhắm vào cô Có lẽ là ma nước Mộc Liên khi còn nhỏ cũng thường ra sông chơi Khi đó người Tây chưa xuất hiện Nước sông cũng không đột ngầu như bây giờ Cô từng nghe người lớn nhắc đến ma nước Họ đều là những người chết đuối Linh hồn không thể siêu thoát mà tạo thành Thường tìm cách bắt linh hồn người khác Thế chỗ cho mình Để được lên bờ Không được Cô không thể chết ở đây Bọc Liên tra sức dễ dùa Thân thể nặng trịch vì ngâm nước quá lâu Mạng nước lấp loắn Dần bị che lấp bởi rất nhiều thân thể đen đúa Trong lòng cô Chờ đợi giọng nói của chính mình nhắc nhở Thế nhưng rất kỳ lạ Càng lúc Chỉ càng thấy cơ thể rất khó chịu Gần như không còn thở được nè Cô mở miệng Nước bẩn tràn vào khoang miệng Âm thanh phát ra Vừa lạ lẫm Vừa đáng sợ Như thể không còn là cô nè Thả ta ra Đứt động vào ta Tránh xa ta ra Lời của Mộc Liên vừa dứt Bên ngực trái chợt có cảm giác lạ Cô cảm thấy cơ thể mình trở nên trong suốt Lòng ngực bên trái nở ra một bông sen màu đen Giữa tâm sen Phát ra luồng ánh sáng bảy sắc Mười đầu ngón tay Mộc Liên Chợt một dài thành phút sắc Hai bên tay cũng một nhọn lên Hắc thị lại mở ra Lần này cô không còn cảm thấy sợ mà bùng vẫy nữa Trong màn nước đen ngộm Từng sợi treo đâm lên tua tủa Từ dưới lớp bụng Đều hiện lên rõ ràng trong mắt Thậm chí mỗi khuôn mặt Của hồn ma nước bụng beo Lồi lỗm, biến dạng Đều rõ mồm mộc Đám ma nước chợt hoảng sợ Chúng cảm nhận Một mối đe dọa rất lớn răng cận kỳ Ngay khi Hai xoáy nước được tạo trên lòng bàn tay Của một liên Những con ma nước đều buông cô ra Trong chấp mắt đã biến mất không còn dấu thích một liên ngồi lên mặt nước Bơi vào bờ Đến khi bò tới bên mép nước Móng tay dài thu lại Cô sợ lên vành lỗ tay Mọi thứ đã trở về bình thường một liên ngồi im lặng trên bờ Đặt cầm lên đầu gối Cứ nhìn mãi vào đôi tay Vẫn còn dính bụng của mình Cho đến giờ phút này Cô vẫn chưa hiểu hết về bản thân mình 18 năm nay, cô chưa từng hiểu, dù chỉ là chút ít. Cứ ôm mối vần vần mãi, đến sau buổi cơm trưa đậm bạc, Mộc Liên mới ngồi nói chuyện với ông Tự. Thầy ơi, con được sinh ra như thế nào ạ? Ông Tự nhìn con gái, hồi ức về những ngày tháng vui vẻ yên bình, bỗng khiến hai mắt ông cay cay. Trong lòng chợt bồi hồi xúc động Hơ <cười> Nói ra cũng thật lạ đó Mẹ con kể Đêm nằm mơ thấy mình chèo thuyền Ra giữa một hồ sen lớn Thì bỗng phát hiện ra bông sen trắng Lấp đánh hào quang Khác hoàn toàn với những bông sen khác Bà chèo tới gần Thì thấy bên trong bông sen Có một đứa trẻ nhỏ xíu đang cửa quậy Nhìn thấy nó, mẹ con liền thấy yêu mến ngài. Sau đó thì bà ấy mang thai con, đủ ngày đủ tháng sinh con ra. Và bà càng kinh ngạc vì con giống hệt như đứa bé nằm trong bông sen trắng đó. Lúc đó cha cũng chỉ cho rằng đó là điềm lành, giống dĩ định đặt tên con là Bạch Liên. Nhưng mẹ con bảo cái tên Bạch Liên có chút bắt tay, phù trường. Đền sau cùng lại đặt là Mộc Liên. Hóa ra việc cô là một bông sen tinh đã được báo hiệu từ rất sớm. Chỉ trong khoảng thời gian lớn lên tại làng văn xá thì không xảy ra chuyện gì bất thường. Mãi cho tới khi cô tới nhà họ vương bị giết chết mới để lộ ra chân thân là một bông sen đen đã thành tinh. Mộc Liên giật mình ngẫm lại thấy không đúng. Cô hỏi ông từ Thầy ơi, có chắc u nằm mơ thấy bông sen trắng không ạ? Ông từ thoáng ngạc nhiên trước thái độ của con gái Nhưng cũng gật động Ờ đúng chứ Làm sao thầy quên được Mẹ con nằm mơ thấy đứa trẻ nằm trong bông sen trắng mà Những gì ông vừa kể Lại khiến cho Mộc Liên trôi vào hoang mang Nếu như thế thì bông sen đen nằm bên trong ngực cô trút cuộc là xong Lão quỷ đối cũng nói cô là bông sen đen thành tinh Chuyện này càng lúc càng khiến cho cô mơ hồ Lính tay được điều động, tạm thời rút khôi làng văn xá Một vụ bạo động của dân nghèo đã xảy ra Càng khiến cho bộ máy chánh quyền của người Pháp Đề cao cảnh giác và đàn áp dữ dội hơn Chỉ trong thời gian nửa ngày Số người chết đã lên tới gần 1.000 Nghe nói đám lính tay sai phải đào những cái hố sâu, ném người xuống dưới, biến thành mồ chôm tập thể. Già trẻ lớn bé, nếu có bất kỳ phản kháng nào, đều phải chết với hộng súng đó. Cả một ngôi làng gần 2.000 nhân khẩu, sau một ngày đêm tiến hành chống đối chính quyền sở tại, đứng lên đồi bãi bỏ các thứ thuế má vô lý, bây giờ biến thành bình địa, mịch mù khối lửa. Tiếng khóc trăm ràng yếu ớt của phụ nữ và trẻ nhỏ Văn vẳng trong làng khối mịt mờ Hàng trăm con quả đen trĩa sát Cứ lượng lờ trên bầu trời Tiếng kêu thê lương của chúng Tựa hộ như báo hiệu một tương lai đen tối Đang chờ đợi ở phía trước Nhà ông tự đóng chặt cửa nẻo Không dám thò mặt ra ngoài Thời điểm này đối với bất kỳ người nào còn sống sót Đều thực sự đáng lo ngại Bởi họ không biết khi nào đám lính tây sẽ sờ đến cổ mình. Cho nên phải hai ngày sau, Mộc Liên mới lên xe trở về Phủ Họ Vương. Trong hai ngày đó, cô tranh thủ tìm hiểu xem bản thân có những loại năng lực gì. Có thể làm được gì để cứu những người khốn khổ sống không bằng chết ngoài kia. Ban đầu cô không biết mình phải làm như thế nào. Nhưng sau một hồi, Cô cũng nhận ra mình có mối liên hệ đặc biệt với nước Cho nên dùng nước để tìm hiểu sâu hơn về mình Cô nghĩ mình là ai mà có thể thay đổi được hiện thực Không ai làm được điều đó Kể cả là thánh thần Những gì cô có thể làm là quay về nhà họ vương Đời đó mới chính là chỗ để cho cô khai thông sức mạnh của mình Tìm cho mình con đường Đi đến tận cùng chị còn những người khốn khổ ngoài kia thì sao? Bệnh trời khó cưỡng Cô không làm được gì đâu Rồi sau này cô sẽ hiểu được bản chất của nhân sinh Hôm trước bị ma nước kéo xuống đáy sông Vì sao tôi không nghe thấy giọng nói của chính mình Ở bên trong chứ Đời đó có quá nhiều yêu khí Phần phách này tôi phải giữ lấy Để không bị tổn thương nghiêm trọng Có điều chính gì bị rơi vào hiểm cảnh Cô mới dần lấy lại được chân thân thực sự của mình Tôi thực sự là ai? Có phải một bông sen đen thành tinh hay không? Giọng nói bên trong cô Đột nhiên trở nên âm trầm Tôi cũng không biết Chính tôi cũng rất mơ hồ Tôi là một phách còn lại của cô Xuất ra từ phần đã mất Những gì tôi biết cũng chỉ có thế Nếu biết điều gì Tôi cũng đã nói cho cô hết rồi Thầm tâm có chút hụt hẳn và tiếc núi Mọc Liên không hỏi gì thêm nữa Rời khỏi mặt nước Hắc thị cũng biến mất Con chiên nãy giờ thấy cô dối mặt vào chậu nước Thì không biết mợ đang làm gì liền chạy ra hỏi Mợ, mợ vừa làm gì vậy Mà ngập trong chậu nước lâu như vậy Mà không ngạc thở sao một liền lấy khăn từ tay của nó Thắm mặt Mỉm cười. cười Chị tập nín thở đó thôi Nhớ có ngày trôi xuống nước Thì ít nhiều cũng trụ được một lúc Con chiên thấy có lý Vậy là nó cũng học theo một liền Ngập mặt xuống chậu nước tập nín thở Cô chỉ mỉm cười không nói gì Nếu con chiên biết mở hai nhà nó Không phải là người Thì chắc nó sẽ sốc lắm Ăn nốt bữa cơm trưa với ông Từ Và hai mẹ con gì Nga Mộc Liên dặn dò mọi người làm gì Cũng tuyệt đối cẩn trọng Mặc dù rất muốn làm điều gì đó cho nhà mình Và bà con lối sớm Nhưng cô cũng hết cách Chỉ đành trở về nhà họ Vương Rồi tính tiếp Bệnh rịnh mãi một hồi Mộc Liên và mấy người gia nhân nhà họ Vương Mới lên xe ngựa rời đi Vẫn là phải đút lót cho đám lính tuần quanh làng một chút tiền Thì mới thuận lợi cho xe ngựa qua Đi qua làng bên cạnh Bây giờ đã trở thành bình địa Khối xương vẫn mịt mờ Quả đen bay đầy trời Khung cảnh tan thương đến xé lỏng Mộc Liên xuống xe Đứng lặng lẽ hồi lâu Mở hắc thị ra Cô trông thấy vô số những linh hồn người chết Đi lại vật vờ trong màn xương khói Những người bị quẹ cục Bò lê trên mặt đất Đã bị bơm đạn giày xéo Con chiên thấy Mộc Liên còn chưa lên xe liền vội vàng đi tới kéo tay cô Nó không dám nhìn về phía ngôi làng bốc khối nghi ngút kia Mà hai à Chúng ta phải đi thôi Ở lâu sẽ không hay đâu Mộc Liên chấp mắt Lấy lại mắt thường Chấp tay lại ba lại Điểm danh hiệu Phật Rồi mới theo con chiên lên xe rời đi Cảnh vật điêu tàn Đổ nát Nhìn thấy mà bất lực không thể làm gì được Từ ngàn đời nay Khi chiến tranh nổ ra Người đau thương luôn là con dân bá tánh Vua quan yếu đuối Dân chúng lầm thăng Trước sự tấn công mãnh liệt Và tàn ác của người Tây Dương Cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt Đột nhiên cô thấy chân mình nặng trịch Nhìn xuống, cô nhận ra có một đứa bé con đang ôm lấy chân mình. Nhìn kỹ lại, thì đó là đứa trẻ mà gia đình cô đã chôn mấy hôm trước. Nó ngước đôi mắt đen lên nhìn Mộc Liên, miệng nhoảng một nụ cười. Khuôn mặt trắng hốc hát có chút kỳ dị. Mộc Liên liếc con chiên, thấy nó đang ngủ gà ngủ gật. liền đưa tay lên miệng, ra hiệu cho đứa bé yên lặng. Rồi vỗ sang bên cạnh mình. Đứa bé liền bò lên, nằm tựa vào người cô ngủ ngon lành. Tối trời, khi xe ngựa từ đường lớn, sắp rẽ vào rừng thông. Đứa bé đang ngủ chợt mở mắt tỉnh dậy, nhảy trồm lên bám lấy một liền. Nhìn nó vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, đến trung cầm cập. Đừng, đừng đi nữa! Đứa bé gào lên, hai tay hoàng chặt lấy cổ một liền. Đúng lúc ấy thì phía trước như có một luồng sức mạnh khủng khiếp nào đó chặn lại. Con ngựa lòng lên, hí vàng mấy tiếng, cất vó chào đảo, rồi đổ ầm một tiếng. Cả xe ngựa nghiêng ngã đổ kền ra mặt đất. Mộc Liên và con chiên hoảng sợ bám vào vách xe. Cú va đập mạnh đến mức vách xe bị nứt vỡ thành mấy mảng. Người đánh xe cũng ngã nằm sắp trên mặt đất, đau đớn không gượng dậy nổi. Bốn tên gia đình đi theo kinh hoàng bạc phía, nhanh chóng hò nhau kéo hai người bên trong ra ngoài. Thế nhưng Mộc Liên vừa ra tới bên ngoài, còn chưa kịp định thần, thì một bộ móng vuốt sắc nhọn đã tóm chặt lấy quanh người và bóp chặt lấy. Đứa trẻ ma cũng bị thứ gì đó kim chặt xuống nền đất. Trong ánh sáng lờ mờ, Mộc Liên trông thấy một con chim to lớn đang sải trọng đôi cánh vàng ống Cái mỏ khoầm xuống Đôi mắt vàng mở to Nhìn cái vẻ dữ tận của nó Mọc Liên có cảm giác như Chỉ cần cô nhút nhích Sẽ bị mổ mù mắt ngay Lúc này cô mới hoảng hút nhận ra Mắt mình lại chuyển đèn Mật ơi Mật có sao không Con chiên chạy đến chỗ Mọc Liên Cô lập tức nhắm mắt bảo nó Chị không sao Xem người đến xe đi à, Nhưng mà Nghe lời chị Con chiên vội vã vân lời Đỡ người đánh xe bị thương qua góc cây Trong khi đó mấy tên gia đình Xử lý con ngựa và cổ xe Bị đổ nằm cành càng trên đất Mộc Liên không thể cử động được Cô ngước lên nhìn con chim to lớn Cũng ngầm hiểu rằng Ngoại trừ mình Đứa trẻ ma và con ngựa Thì không ai trông thấy nó Yêu ma nơi nào Sao lại nhập vào thể xác mở hai họ vườn Con chim cuối cái đầu xuống trước mặt Mộc Liên Giọng nói ầm vang Hai bên cạnh cũng lần lượt xuất ra mấy con vật nữa Một con hổ trắng có sừng Một con rùa đen đổi cái cây ống ánh trên mai Và một con trồng xanh Mặt mũi dữ tận Đang cuộn mình trên không trung Tứ Linh Thú sao? Đúng vậy Chúng ta là tứ linh thú Trấn yểm bốn cửa địa mạch nhà họ vương Ngươi là yêu ma nơi nào? Trả lời ngay Nếu không ta bóp chết Tôi không phải yêu ma Tôi chính là bọn hai họ vương Nội lão Con rồng gầm lên Khà ra một hơi Gió lóc cuồn cuộn nổi lên Khiến cho đám người ở gần đó Phải che mặt Co trúng người lại Nháo nhát nói với nhau à, Giữa đêm hè sao lại có gió lạnh lẽo quá tôi nhanh tài lên Ta nghe nói cả trầm dậm Trong đường thông này Không phải là nơi con người nên ở đâu Mộc Liên vẫn giữ bình tĩnh nhỏ giọng giải thích Tôi thật sự là ở hai hộ vương Lần trước khi rời đi Bản thể vẫn còn bình thường Không ngờ trong lúc Ở lại làng văn xá Đây thành ra như thế này Xin bốn vị dơ cao đánh khẽ Tôi không phải kẻ thù Càng không quy định động phạm đến Địa mạch của Họ Vương Từ trên người Mộc Liên Trơi ra chuỗi tràn hạt Rồng xanh liền thu nhỏ thân mình Tiến tới gần nhìn cho kỹ Chuỗi hạt tràn này Là của người tu Phật Căng Lạnh Nếu nó là yêu mạc Thì sẽ không giữ được Chuỗi hạt này trong người đâu Bây giờ chim chu tước Mới nheo cặp mắt vàng Cần nhắc Rồi khẽ nới lỏng vòng chân ra Mộc liền hít thở vài hơi cho nói tiếp Chủi hạt này Là của một vị sư thầy tặng cho tôi Nói rằng sau này tôi cần dùng nó Để gieo duyên lành Xin các vị hãy tin tôi Đối với họ vương Tôi không có ý đồ xấu Đứa bé kia cũng không có ác ý gì cả Chủ tước lại thả đứa bé ma ra Đứa bé liền chạy lại Trốn sau chân Mộc liền Đưa cặp mắt đen tò mò nhìn tứ linh thú. Bạch hổ lúc này mới lên tiếng. Nếu là mở hai họ vương, Khi đưa đến là người thường, Sao bây giờ lại biến thành hắc thị như thế này? Tuy nhiên trên người không có sát khí, Nhưng cũng không thể biến đổi lạ kỳ như vậy được. Chùa đen cổng cây trên lưng lên tiếng nói. Lần trước mở hai trở về Từ lấy bộ bộ sung hỷ Đó là chuyện khó mà tưởng tượng Bây giờ lại có vẻ ngoài của yêu mà Xem ra không bình thường chút nào à, Các chị có biết gì về bộ bộ sung hỉ hay không? Tử linh thú nghe câu hỏi Thì nhìn nhau hội ý dây lát Rồi đồng thanh lắc đầu Không biết Bạch hổ lại nói thêm Tứ linh thú chúng ta được tạo ra Để giữ cho địa mạch họ vương yên ổn Không bị yêu ma xâm phạm Còn chuyện riêng của gia tộc Chúng ta không được rõ Càng không được can dự vào Chú Tước nhìn một liên một lần nữa Vỗ cánh lùi về sau Trên người cô ta không tỏa ra sát khí lại có chuỗi hạt mình chứng sẽ không động phạm đến địa mạch họ Vương. Vậy chúng ta thả cô đi. Nếu sau này cô có ác ý với địa mạch họ Vương, chúng ta sẽ giết không tha. Dứt lợi, Chu Tước vỗ đôi cánh, tạo ra một trận gió lạnh lẽo nữa. Chỉ chớp mắt, bốn linh thú đều biến mất đi. Màn đêm lại trở về tĩnh lặng. Mọc Liên lúc này mới có thể thở vào nhẹ nhõm Nhặt lấy chuỗi hạt tràn Lại nhìn đứa bé ma mỉm cười trấn ăn Con Chiên chạy tới Về giặt hỏi Mà hà vừa nói chuyện với ai thế À không có gì đâu Chỉ nhẩm đọc vài câu kinh Phật thôi Con Chiên có vẻ không tin Nhưng nhìn thấy chuỗi hạt tràn Trong tay của Mọc Liên Thì liền hết nghi hoặc Dạ sẽ ngựa đã chuẩn bị xong Lên thôi mặt Mọc Liên gật đầu Rồi theo con chiên chui vào xe ngựa người đánh xe bị thương Cho nên chỉ có thể ngồi một bên cạnh xe Nhờ một gia đình khác thay mình Điều khiển xe ngựa Chừng một canh giờ sau Xe đã về đến cổng chính họ vương Thế nhưng thay vì được chào đón Thì Mộc Liên lại bị Nguyễn Quảng Gia chặn đường Mời thẳng đến phòng bà cả Nhận thấy tình hình không ổn Mộc Liên liền quỳ xuống Lên tiếng hỏi Thưa mẹ có mối gì Có chuyện gì vậy Bà cả nhìn Mộc Liên bằng ánh mắt đầy nghi ngờ Rồi bước xuống mặt cô Một con dao nhỏ dính máu đen Đã khô cứng cả lại Cô nhìn đi Xem đây có phải là đồ của mình không Mộc Liên nhận ra ngay Đây là con dao bạc mà hôm lên xe hoa Đã mang theo bên mình Cũng chính là con dao đâm vào ngực kẻ đã hút máu cô Hôm ấy trở về phủ Mộc Liên đã quên khuấy mất Giờ đây con dao dính máu đã lọt vào tay bà cả Cô cũng không thể không nhận Đó là con dao của mình Thưa mẹ Đây là dao dùng để phòng thân của con Sao nó lại ở đây ạ? Bà cả hừ một tiếng Trong mắt xẹt qua những tia dọa xét Bà đặt hai tay lên đùi Hạ giọng hỏi Cố gắng giữ ngữ điệu bình ổn Cô không biết vì sao Con dao này lại ở đây thật sao? Dạ thương Con không biết ạ Bà cả nheo mắt Nói thẳng vào vấn đề chính Tự hồ như muốn cùng một liền Lật phán bại ngửa Dao này người làm nhặt được ở trong rừng Bên trên dính máu bây giờ đã khô hoàn toàn Nếu đã là dao của con Vì sao con lại không biết Con chiên quỳ ở phía sau Nó trông thấy con dao Liền nhận ra ngay Đêm hôm mở hai đi vào rừng Nó đã nhét vào trong người mợ để phòng thân Thế nhưng nó yên lặng cắn môi Cúi đầu thật thấp Chỉ sợ bà cả sẽ hỏi đến mình ấy thế mà Mộc Liên cũng không giấu giếm Rành rọt đáp Thưa mẹ Tối hôm đó Lo con đi một mình vào rừng nguy hiểm Chiên đã nhát dao vào trong người con Nhưng sau đó khi trở về phủ Con không biết con dao rơi mất ở đâu Cũng quên mất chuyện mình đã mang dao đi phòng thân à. Bà cả đưa mắt nhìn về phía con chiên Khiến cho nó rung lại bẫy Chiên Có đúng như thế không Dạ dạ Dạ đúng Đúng thế thưa bà Thấy chừng ấy chưa đủ thuyết phục Mộc Liên điện nói thêm Thưa mẹ Dao của con sao lại dính máu được ạ Con không nhớ đã xảy ra chuyện gì khác Ngoài việc con đi tới đường lớn Cho quay trở về phủ Nhìn vẻ ngơ ngác của Mộc Liên Lại nhớ tới lời con tiểu quỷ khẳng định Là con trai vương quân của bà Không hề có biểu hiện bị thương Bà cả dù trong lòng vẫn chưa hết hoang mang Nhưng cũng phần nào tin tưởng vào lời nói của Mộc Liên Tuy vậy Thân làm đương gia chủ mẫu Cẩn thận vẫn hưng Trong thời gian tới Bà vẫn phải quan sát thật kỹ của con dâu này Thôi được rồi Mẹ hỏi vậy Cũng chỉ gì lo lắng đã có chuyện bất trắc gì đó xảy ra Thế nhưng có lẽ mẹ lo thái quá rồi Chuyến đi của con thế nào? Cha mẹ vẫn khỏe chứ Nhắc đến chuyện trong nhà mình Mọc liên cựp mắt xuống Trong lòng dội lên một cảm giác chua sót khôn tả Nhưng cô cũng không muốn đem chuyện đó ra Nói rõ ràng vào lúc này Đa tạ mẹ đã quan tâm Thầy ưu con ở nhà Tuy gặp chút rắc rối Nhưng đều là việc làng việc xã Cũng không thấy mức quá ngạc nghèo à. Cô liền chuyển qua một đề tài khác Mẹ ơi Cậu hai kỳ nào thì về vũ hả Vương quân sau khi trải qua lễ bộ bộ sung hỷ Bộ phải nghỉ ngơi khoảng một tháng Bà cả cười nhạt đắp <cười> A quân còn bận chút công chuyện Có lẽ không lâu nữa sẽ về thôi Cũng đã muộn rồi Nếu muốn tới hỏi thăm các trưởng bố trong nhà Thì mai hắn đi giờ con về phòng nghỉ ngơi đi Mộc Liên hỏi sang chuyện cậu hai Chẳng qua là không muốn bà cả Đề cập quá nhiều tới mình Trong lòng cô Giống đã ngầm xác định chính phần Cậu hai quân Chính là kẻ bí ẩn đã hút máu cô đêm hôm đó Sau khi Mộc Liên trời khỏi Một gia đình hậu thống Mộc Liên về lại mặt liền đi vào thừa hết tất cả mọi chuyện mà hắn đã được chứng kiến. Nghe xong toàn bộ chuyện đã xảy ra làng Văn Xá, chuyện Mục Liên bị giam nhập tới cả việc sư thầy có đưa cho cô một chuỗi hạt tràng bà cũng sách cổ. Bà cả trầm lặng ngồi đó không nói gì. Trong lòng bà rất rối ren. Từ lúc Mục Liên trở về, một lớp mù dày đặc đã bao vây tứ phía nhà họ Vương. Phía ngoài màn xương đó là thứ gì? Chuyện đáng sợ gì? Càng không nắm rõ thì càng cảm thấy bất an. À, còn có một chuyện không mấy quan trọng nữa Lúc về tới đầu lối vào rừng thông. Xe ngựa đột nhiên bị lộn nhào. Con còn nhớ rất rõ lúc đó có mấy đợt gió lạnh lẽo rất kỳ lạ. Trong lúc nháo nhào thì lại thấy mợ hài đứng đó lẩm bẩm. Nhưng vì mãi lật lại xe ngựa Con không nghe được mợ nói gì Lúc con chiên hỏi Thì mợ bảo là mợ nhẩm đọc kinh Phật Xung quanh cô gái một Liên này Quả thật có quá nhiều điều kỳ lạ Nhưng lúc này vẫn chưa thể làm rõ được chân tướng Bà cả cho tên gia đình trút lui ra bên ngoài Nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa Vương quân sẽ tỉnh dậy Sáng hôm sau Mộc Liên cùng con chiên đi tới thăm hội lão bà Vương Xuân. Thấy con Phượng tay bưng một cái khay gỗ, bên trên có tẩu hút thuốc, một cái lọ xứ và cây đèn còn đang cháy. Mộc Liên nhìn qua đã biết đó là thứ áp viện của người Tây Dương đem vào bán cho dân An Nam. Cô gọi con Phượng lại rồi hỏi Trong phủ chúng ta ai dùng thứ này sao? Con Phượng yêu cầu cả Cho nên nó cảm thấy mợ hai rất chướng mắt. Đây là của cậu cá. Mộc Liên không bận tâm đến vẻ mặt câu có khó chịu của nó. Vẫn nhẹ nhàng dò hỏi thêm. câu cá có mối quan hệ rất tốt với người Tây Dương đúng không? câu <cười> cá là người đi nhiều biết nhiều. Chuyện quen thân với người Tây á cũng là đương nhiên thôi. Mộc Liên tuy không hiểu vì sao... Con Phượng lại bày ra bộ dáng khó ưa như vậy với mình Giọng điệu lại có chút sắc xược và coi thường Nhưng cô không mấy để tâm Người Tây đem tới nước ta thứ này Chưa chắc đó là chuyện tốt Nói câu cả ít dùng thì hơn Con Phượng liền thấy tức cười Giọng điệu có chút mỉa mai <cười> Mở hai xuất thân ở nông thôn Cho nên tầm nhìn của mở Cũng không qua nổi lưỡi tre làng thì phải Em thẳng thắng góp ý với mà cứ yên dĩ trong phủ Chờ cậu hai về thì hơn Đừng làm những chuyện thừa thái Con chiên liền xù lông lên Đứng trà nói thai một liền Này chị Phượng Chị cũng là phận tôi tớ làm công trong phủ Mợ hai xuất thân như thế nào á Thì hiện giờ cũng là người hộp vương Chị cẩn thận cái mồm Kéo mang họa vào thân đó <cười> Tao là người bên cạnh cậu cả đó Chưa tới lượt mày lên tiếng đâu Chủ chưa lên tiếng Mà chó đã sổ nhận lên Đúng là cái thứ <cười> Nói tới đó Thì bóp một tiếng Con Phượng quay ngoắt sang một bên Tai ù cả đi Nó lùi lại mấy bước Đánh trôi cả cái khay đang cầm Hữu sứ bay ra ngoài vỡ tan tành Sẫn sờ nhận ra Người vừa đánh mình là cậu cả Vương Bắc Thì liền hoảng sợ cúi đầu Hai vai rung lên liên tục Mộc Liên và con Chiên Cũng ngỡ ngàng trước cảnh vừa rồi Nhưng cũng không biết nên làm gì Chỉ có thể đứng nhìn Cậu cả hớt hàm Hai mắt sắc lạnh nhìn con Phượng Dọn dẹp sạch sẽ Chuẩn bị đồ mới cho tao Con Phượng vừa đau vừa ấm ức Nhưng nó chỉ có thể nhịn xuống Nhặt đồ bỏ vào khay Rồi đứng lên ngoay ngoảy bỏ đi. Bây giờ cậu cả mới nhìn Mộc Liên. Mỉm cười nói. <cười> em dâu đừng có chấp lũ hèn mọn đó. Có gì cần nói. Cứ nói với ta đây. Mộc Liên cảm nhận được ánh mắt có chút không đứng đắn của cậu cả. Đang dán lên người mình. Cô hơi lùi lại. cúi đầu nói. <cười> à, anh cả quá lời rồi. Cũng không cần tiếp phải đánh nó. Em chỉ thuận miệng và chuyển lời Thứ thuốc khúc đó của người Tây Dương Chưa chắc đó là thứ tốt Anh cả nên dùng ít thôi Em xin đi trước Cậu cả định nói gì đó Bèn tiến lên thêm một bước Mộc Liên lại lùi về sau Cuối người rồi đi qua Cậu cả nhét miệng cười Sau đó cậu trảo bước về phòng Trông thấy con Phượng đã ở bên trong Cậu xong tới Túng lấy cái cần cổ nhỏ bé của nó Mà ấn mạnh vào cạnh cửa Giọng gần lên Cậu chiều mày quá nên mày hỗn lao đúng không Từ bây giờ Nếu cậu thấy mày lên mặt với một liền Thì đừng trách sao cậu ác Em... em không dám nữa Em xin lỗi cậu Con Phượng sợ đến tái cả mặt Cậu cả lúc này mới buông tay ra Con Phượng ngã ngồi xuống sàn Cậu đuổi nó ra ngoài Lặng lẽ đi đến bên giường Trúc ra con hình nhân dưới gối Cậu gọi thằng nhón vào Dặn dò cái gì đó Thằng nhón vân dạ rồi đi ngay Xong đâu đó Cậu lại mặc lên mình một bộ đồ tay Xải bước ra bên ngoài Hôm nay có mấy người bạn Tây Dương của cậu đến chơi Cậu cũng hứa sẽ tổ chức bữa tiệc sân vườn nho nhỏ Chủ yếu là để thắt chặt mối quan hệ đám con cháu quang Tây này cô Giang nghe người làm thông báo có Bia e và mấy người Tây đến theo lời mời của cậu cả thì liền trang điểm và ăn vận theo phong cách hiện đại rồi đi ra kéo tay Bia e vào nhìn thấy vẻ điển trai ngợi ngợi của Bia e. cô Giang đỏ cả mặt dáng vẻ thẹn thùng của cô gái tuổi 18 càng khiến cho nét dễ thương của cô trong mắt Bia e. tăng thêm mấy phần Bà cả không ưa người Tây Nhưng cũng không hẳn là có thành kiến Vì thực ra họ chưa động tới người trong tộc Cậu cả nói đó là bạn của mình Không phải lính Tây Cho nên bà cũng không can dự thêm vào chuyện của cậu Thế nhưng bà cũng dặn dò cô Giang Và mấy cô cậu khác ở trong họ Vương Nếu đồng ý ở nhà họ Vương Thì mới tiến xa hơn Còn không thì tuyệt đối Không được vượt quá quy củ Tuy ngoài miệng vân dạ Nhưng các cô cậu khác đều cảm thấy Bà cả có phần thái quá Cổ hữu Bây giờ đã không còn thời Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa Càng không thể đem truyền thống Can thiệp vào chuyện yêu đương của người trẻ Thành ra nhà họ vương Ngắm ngầm chia thành hai phe Một phe ủng hộ Sự đổi mới, tay hóa Còn một bên là truyền thống và gia giáo dòng họ lâu đời. Cậu cả cho mở tiệc kiểu Tây ở ngoài vườn, thắp nến lung linh. Còn đặt thêm cả đĩa hát để tăng thêm phần lãng mạn. Chiếc máy phát nhạc này là cậu đặt riêng từ Nam kỳ ra. Đĩa nhạc cũng được thu riêng. Có những bản nhạc không lợi của Tây Dương. Lại có những ca khúc mà đám ca kỹ đứng trên sân khấu biểu diễn. Vốn là người thích sự mới lạ, độc đáo Cho nên cậu rất nhanh chóng Tiếp cận được với văn hóa Tây Dương Cậu muốn các em của mình được mở rộng tầm mắt Nhìn rộng ra thế giới bên ngoài Không muốn chôn chân mãi Ở chốn rừng thông âm u Pierre là họa sư người Pháp Anh ta đi nhiều nơi Thăm thú cảnh đẹp Và cũng cặp kè với rất nhiều cô gái Cô Giang là mẫu con gái dễ thương xinh đẹp Không cổ điển Như đa phần các cô gái khác Ở xứ An Nam này Cho nên ngay từ lần gặp đầu tiên Anh ta đã để mắt đến cô Chỉ có điều là cô gái này Lại quá bám người Không chịu bỏ tay trong một giây nào Cũng khiến cho anh ta hơi khó chịu Uống vài ly rượu văn Pierre lấy lý do đi vệ sinh Để ra ngoài hít thở không khí Không ngờ lại đụng mặt Với một liên trên hành lang Là em dâu của cậu cả phương Bắc Lần trước trong bữa gia Yến đã gặp rồi Anh ta rất muốn làm quen với cô Càng muốn vẽ một bức chân dung người con gái xinh đẹp này Mọc Liên trong thấy người Tây Dương Cảm giác khó chịu lại trỗi dậy Nhưng cô biết hôm nay cậu cả mở tiệc mời bạn bè Cho nên cũng chỉ khẽ cuối chào định tránh đi Ai ngờ Pierre đã nắm lấy khủy tay của cô mà kéo lại Con Chiên thấy thế Liền xong tới gỡ ra Đứng trắng ở giữa Bia dơ cả hai tay lên Tỏ ý mình không cố tình đụng chạm Ờ, xin lỗi Đã làm tiểu thư sợ hãi rồi Cá Mộc Liên và con Chiên Đều bất ngờ Vì người Tây Dương này Có thể nói được tiếng Việt Tên tôi là Bia Tôi chỉ muốn làm quen với tiểu thư mà thôi Mộc Liên khẽ cao mạnh Lùi về phía sau Mấy quả quyết nói Đừng gọi tôi là tiểu thương Hãy gọi tôi là mợ hai Hoặc là mợ vương Tôi cũng là người có chồng rồi Hơn nữa tôi không có cảm tình với người Tây Thứ lỗi cho Xin ông nhường đường Pierre thấy thái độ lạnh nhạt của một liền Liền phân Trần Không phải tất cả người Tây đều xấu xa Mợ hai làm như vậy Nói theo cách của người An Nam á Thì chính là vờ đũa cả nấm Các ông xâm phạm lãnh thổ Đại Nam Giết người Đại Nam Xâm hại đàn bà con gái Để má phiện đầu độc người dân chúng tôi Đặt ra rất nhiều loại thuế má Để khiến cho cuộc sống của dân chúng tôi điêu đứng Các ông chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp cho người dân chúng tôi Thế thì vì sao tôi lại không được phép vừa đũa cả nấm Pierre có vẻ lúng túng và sửng sợ Trước lời chất vấn đó của Mộc Liên Trong thoáng chốc Anh ta không biết nên trả lời như thế nào Chỉ đành đứng nhìn Mộc Liên Nhanh chóng rời đi Ở một góc Cô Giang và con Phượng Đều đã trông thấy tất cả Ngay lúc thấy mợ hai Và bi e đụng độ trên hành lang Con Phượng tình cờ thấy được Đã nhanh chân gọi cô Giang Bây giờ nhìn vẻ mặt đầy tức tối Và đằng đằng sát khí của cô Giang Con Phượng thầm cười u ám <cười> Mờ hai à Cô sẽ không được sống yên thân đâu Đứng từ khoảng cách xa Mặc dù không nghe tới họ nói chuyện gì Nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc trong theo bóng dáng mộc liên của Bia Cô Giang bậm môi Hai tay nắm chặt lại Lúc trời đi Còn dẫm nát có một khoảng đất trồng hoa địa thảo Nhiều màu sắc Nửa đêm canh ba Mọc Liên tỉnh dậy Đứa bé ma cũng dậy Nó hoàng hai tay bám lên lưng cô Mọc Liên nhón chân khe khẽ Tránh để con chiên thức giấc Khẽ khàng mở cửa rồi đi ra ngoài Cô muốn thử đi vào rừng thông Tới chỗ cô chạm mặt kẻ đó Nếu như có thể gặp được Có lẽ cô sẽ biết được chuyện gì đó về mình Buổi tối Lúc cùng con chiên đi dạo, cô đã tìm được một nơi có thể chui ra ngoài mà không cần đi qua các cổng có người canh gác. Mấy ngày gần đây, cô đã học được cách điều chỉnh mắt mình. Trong bóng tối có thể sử dụng hắc thị để nhìn rõ mọi vật mà không cần đến ánh đèn. Chui qua cái lỗ, một liên nhẹ nhàng kéo chậu cây che lại. Bên ngoài tường là một cây hoa phụ dung cành lá um tầm, che đi hết phần lỗ hỏng, cho nên bình thường ít ai để ý tới. Vừa lúc ấy, lại thấy người nhà họ Vương đem mấy cái lồng gà trắng đi xe ngựa ngang qua. Mộc Liên vốn dĩ muốn bám theo, nhưng xe ngựa chạy nhanh quá, cô đuổi không kịp. Vậy là chỉ đành nói nhỏ với đứa bé mà, vẫn đang ôm vai mình. Con đi theo xe ngựa đó giúp ta, xem họ mang gà đi đâu. Đứa bé ma gợt đầu Rồi nhanh chóng phục đi thoát cái đang ngồi ở phía sau xe Vậy vẫy tay với Mộc Liên Xe ngựa đi quốc dạng Mộc Liên mới trời khỏi gốc thông Đi thẳng vào trong rừng Lần trước cô vào rừng Là đi theo hướng cổng huyền vũ Hiện giờ đang ở hướng phía tây Tức là cổng bạch hổ Nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc Hắc thị mở ra Cô đã biết vị trí hôm đó của mình Phải đi theo hướng nào Liền không do dự Mà bước đi thoang thoát Nấp vào sau một thân cây thông già Hé đôi mắt đen ra nhìn Cô trông thấy mấy đứa tiểu quỷ Đang chơi đùa Trên người chúng mặc bộ đồ màu trắng Đầu chúng vẫn đội những cái cây nhỏ Trên cái cây lúc này Đã nở ra một đóa mạng đà la trắng thuần khiết Không hiểu sao Khi trông thấy những bông mạng đà la Trên đầu lũ tiểu quỷ Nơi có vết sẹo lồi trên ngực trái Bỗng nhiên đau nhói Nhưng rất nhanh Cảm giác đau đó cũng tan biến Cho nên Mộc Liên không bận tâm đến nữa Lũ tiểu quỷ này Có lẽ là người của cậu hai vương quân Chúng ở đây Thì cậu hai sẽ ở đâu đó quanh đây mà thôi Chợt có tiếng gà gái trăm răng Đám tiểu quỷ ý ới gọi nhau Rồi tan biến vào những thân cây thông xung quanh Mọc Liên lúc này mới đi ra Đưa mắt đen quan sát khắp nơi Cô nhận ra có một lớp kết giới mờ ảo bổ vây Nếu người bình thường đi vào Thì cũng chỉ thấy khung cảnh xung quanh Không có gì kỳ quái Nhưng dưới mắt đen của Mộc Liên, toàn bộ nơi này đã trở thành địa bàn bất khả xâm phạm. Tạm thời không đánh động đến người bên trong, Mộc Liên nhặt một ít đá, xếp thành vòng quanh một cốc cây để đánh dấu. Trên đường quay trở về, cô cũng dùng đầu đá nhọn cắt lên thân cây. Lần sau muốn đi vào sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa. Mộc Liên về tới phủ họ Vương, Thì trời cũng đã tảng sáng Cô chui qua cái lỗ Sau bụi hoa phù dung Nhanh chân trở về phòng mình Trước khi con chiên thức giấc Đứa bé ma thịnh lệnh xuất hiện Ôm lấy chân Mộc Liên Gước cặp mắt đen to tròn nhìn cô Con tìm được nơi của họ đến rồi chứ Đứa bé ma gật đầu Trở bọ theo chân của Mộc Liên Bám vào vai Thì thầm vào tai cô Nghe xong Liên quay sang nhìn đứa bé Mỉm cười. cười Đêm nay dẫn ta tới đó Đứa bé ma cười gật đầu Rồi lăn xuống bên cạnh Ngáp mấy cái Dần chìm vào giấc ngủ Phương Bắc nhìn một loạt những thứ trên bàn Đưa tay cầm lấy con hình nhân Thằng nhóm có nói với cậu Bà Đồng khẳng định chắc chắn Thứ bùa này Hoàn toàn có thể khiến cho người đó có cảm tình với người làm ra Nếu không Thì tóc trong này không phải là của người cần yểm công Phượng đi vào Bưng theo một cái khay Bên trên vẫn là chén trà ấm Đựng thứ chất lỏng màu đỏ Cậu cả nhìn nó hỏi Tóc em lấy lần trước Có phải của mợ hai hay không? Nhắc đến mợ hai Con Phượng thoáng giật mình Nó sợ cậu cả lại vì mợ hai Mà đánh nó nữa Dạ đúng Em lấy tên gối của mợ hai ạ Em nói thật chứ Em thề là em nói thật Nếu có nữa câu gian dối Em sẽ bị xét đánh chết Con Phượng liếc nhìn con hình nhân Có ghi tên mợ hai Trong tay cậu cả Tự dưng trong lòng bất an lạ kỳ Cậu cả cầm lấy chén trà Từ từ uống hết thứ chất lỏng bên trong Con Phượng đi đến bóp vai cho cậu cả Nũng niệu nói Nghe lời cậu Em đều đang ăn chay Không ăn bất cứ thứ dầu mỡ hay thịt cá nào Như vậy máu sẽ thơm hơn <cười> Bất bả cho em rồi Chẳng còn bao lâu nữa Vương quân sẽ trở về Nếu cậu không nhanh làm xong kế hoạch Thì e rằng không còn cơ hội nữa Nghĩ tới đó, cậu đuổi con Phượng đi Rồi tự mình ra ngoài tìm đến bà Đồng hỏi chuyện Không quên mang theo con hình nhân Và một cái hộp gỗ Cậu cả à Về bí thuật của dòng họ Cậu có tìm hiểu thêm được gì nữa không? Cậu cả ngồi xuống Đưa cái hộp cho bà Đồng Bà ta mở ra Những thứ bên trong khiến cho bà ta có chút kinh ngạc Tìm kiếm quá nửa đời người Đeo đuổi theo thứ bí thuật một thời Làm điên đảo giới vô thuật Cho đến lúc tưởng chừng như đã biến mất không vết tích Thì nó lại xuất hiện Cầm lên mấy chiếc răng nanh và móng tay Lại lấy thêm một số ghi chép trong những thẻ tre Đã bị lửa thiêu đốt Bà Đồng xếp chúng trên mặt bàn Nhìn đi nhìn lại Cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm Ờ Đỉnh Sơn Trắng là ở đâu? Cậu cả có biết không? Vương Bắc lắc đầu Nếu như cậu biết Đỉnh Sơn Trắng nằm ở đâu Thì đã chẳng cần đưa những thứ bí mật này đến cho bà Đồng Thứ bà ta cần Là bí thuật trường sinh của dòng họ Vương Cũng là ham muốn của Vương Bắc Một mình cậu sẽ không tìm hiểu kính kẻ được Cho nên cần sự giúp đỡ của một người Có tầm hiểu biết sâu rộng hơn Bà Đồng đi vào trong Lấy ra một cuốn sách cổ Lớp giấy đã ố vàng Ngay cả chữ bên trong cũng nhòe nhòe Không còn rõ nghĩa Bà ta mở trang giữa Thì xuất hiện một bản đồ Vẽ lại toàn bộ vùng đất rộng lớn Bên dưới có ghi Nằm bảo thái thứ ba Tức là bản đồ này được vẽ từ cách đây gần 200 năm, thời vua Lê Vũ Tông. Xem đi xem lại, bà Đồng cũng không biết thêm được thông tin gì có giá trị. Bà nói với cậu cả. Cậu cả Muốn làm đại sự, phải biết dân thần y bà là sao? Ta tin là trong tay bà ngoại cậu, hoặc là mẹ cậu có nắm giữ rất nhiều thông tin có giá trị hơn là mấy cái thẻ tre này. Ta có linh cảm, chỉ cần tìm được vị trí của đỉnh Sơn Trắng, thì bí thuật trường sinh cũng sẽ xuất hiện thôi. Cậu cả yên lặng, ngẫm nghĩ một hồi. Từ khi sinh ra, tham dự rất nhiều những buổi hiến tế. Cậu chưa từng nghe bà hoặc mẹ đề cập đến nơi gọi là đỉnh Sơn Trắng. Tôi sẽ thử xem sao Đoạn cậu lấy ra con hình nhân Đưa cho bà Đồng Và xem có vấn đề gì không Bà Đồng cầm con hình nhân lên xem xét Lại lôi tóc phía trong ra Vừa cầm những sợi tóc dài Miệng niệm chú Bà ta đã kinh hoàng nhìn cậu cả Cậu Cậu chắc là cô gái này còn sống chứ phương Bắc hơi sửng người trước thái độ của bà Đồng Đương nhiên là còn sống rồi. Bà nói vậy là sao? Chị ta không hề cảm nhận được chút sinh khí nào từ những sợi tóc này. Nói cụ thể hơn thì đây là tóc của người chết. Cho nên thứ bộ yêu này mới không có tác dụng gì đó. Cậu cả cao mày cầm lấy mấy sợi tóc lại nhìn ánh mắt không có vẻ gì là đang đùa cợt của bà Đồng. Ây! Ai... Ta làm nghề này đã quá nửa đời Người chết người sống Ta đều nhận định được rất rõ ràng Thứ tóc này ta khẳng định là của người chết đó Vương Bắc cảm thấy hoang mang tộc độ Con Phượng rất sợ cậu Tuy nó ghen ghét Mộc Liên Nhưng cũng không dám chống đối lại cậu Càng không thể lấy tóc người chết đưa cho cậu được Nếu nó dám trao đổi Thì chẳng bằng lấy tóc của nó thay vào Lúc này cậu cả vương Bắc Chợt nhớ tới lễ bộ bộ xung hỷ Em dâu đáng lý ra Đã trở thành người của vương quân Cũng không còn mạng để trở về Ây thế mà lại đột ngột xuất hiện Không chút thương tích Sau hai ngày một đêm Bây giờ ngẫm lại Quả nhiên trất quái dị Nhà họ vương các cậu Đang có sự lạ đó Cậu cả vương Bắc liền hỏi lại ngay Bà, người chết có thể sống lại được không? Bà đồng bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn đó <cười> Nếu mà người chết sống lại Cũng chỉ có thể là quỷ nhập trạng Mà cái thứ đó thì đâu phải con người câu cả có nghe nói về quỷ nhập trạng Loại quỷ đó thân xác vốn đã thối rửa Đi tới đâu cũng bốc mùi tử khí. Nhưng nhìn biểu hiện của em dâu là hoàn toàn bình thường. Hương thơm trên người tỏa ra vẫn khiến cho cậu không thể kiềm lòng. Không thể là quỷ nhập trạng được. Trong hai ngày một đêm, Mộc Liên đã ở đâu và làm gì? Câu hỏi này khiến cho cậu cả phải đau đầu. Chợt nghĩ tới chuyện của An Toan. Cậu liền gác lại chuyện kia. Kể cho bà Đồng nghe Bà Đồng câu mày nghĩ ngợi Lúc sau thở dài nói Ngọc khẩu hàm của phương Bắc Không phải là vật tầm thường Bên trong chứa rất nhiều tà khí Của người chết chưa tiêu tán hết Thiên linh cái mà nuốt ngọc khẩu hàm Thì e là không lâu nữa sẽ hóa nữ quỷ Phá vách là còn nhẹ Nặng hơn là ám người tạo ra nó cho đến chết đó. Vậy bây giờ phải làm sao để hóa vậy Bà Đồng chậm rãi góc tấm bản đồ. Lại cho đồ vào bên trong cái hộp của cậu cả. Ta phải đến đó một chuyến. cho mới tính tiếp được. Nếu nó chưa hóa quỷ thì dễ dàng tiêu diệt hơn. Còn nếu đã thành quỷ thì... Bà yên tâm đi Chỉ cần bà giải quyết tốt chuyện này Hậu giận về sau của bà và ta Đều không cần phải lo lắng gì hết <cười> tôi được rồi Chúng ta cùng tới đó một chuyến xem sao Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 Của Mợ Ma Tác giả Kinh Hị Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả Ở tập 6 nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành